Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tà vớ đau khổ nói Thất thất sao lại chết vậy Tuy rằng cô ấy từng muốn đưa em vào chỗ chết Nhưng suy cho cùng cô ấy cũng từng là chị em tốt của em Cô ấy đột nhiên chết như vậy Em thật sự rất đau lòng Hàn nhã nói như vậy Thật ra là muốn nhắc nhở Sở Thế Kiệt Tuy rằng Hạ Thất Thất đã chết rồi Nhưng Hạ Thất Thất là người đàn bạn độc ác Đã từng thuê tên Du Côn Đâm cô ấy khiến cô ấy mất đi tử cung Sở Thế Kiệt chỉ có thể thương hại một chút Nhưng đừng nảy sinh thêm bất kỳ tâm trạng không nên có nào nữa Sở Thế Kiệt nắm chặt bàn tay lại Đúng vậy Sao anh ấy lại quên được Hạ Thất Thất chẳng phải là người lương thiện gì Cô ấy từng lợi dụng ông nội Chia rẽ anh và Hàn Nhã Sau đó còn thuê du côn đột kích Hàn Nhã Giờ đây Hạ Thất Thất chết rồi Thì cũng đáng thôi Nhưng trong lòng vẫn vô cùng khó chịu Và trong lúc này Người chủ trì hôn lễ cũng tìm được hai người Hối thúc nói Ông sở bà Hàn Nghe tiếng hồn lễ đã bắt đầu rồi, sao hai người vẫn chưa vào sân khấu?" Hàn nhá nhẹ nhàng khoác liên tay của Sở Thế Kiệt nói, "Anh Kiệt, người chết rồi không thể sống lại, em biết anh bây giờ đang rất buồn, suy cho cùng anh và Thất Thất cũng từng là vợ chồng, đợi khi nào Thất Thất cử hành tang lễ thì chúng mình cũng đi xem cô ấy vậy." "Tang lễ? Hạ Thất Thất, một cô cha mẹ, hôn lễ của cô ấy cũng không có bất kỳ họ hàng thân thiết nào đến tham gia, tang lễ của cô ấy?" Ai sẽ lo liệu cho cô ấy? Về mặt sở thế kiệt càng đau buồn hơn Anh kiệt Cảnh sát vừa mới mời anh đi nhận xác Năm ngón tay sở thế kiệt Càng nắm chặt hơn nữa Về mặt bối dấu nhìn hàn nhã Trong lòng hàn nhã vô cùng khó chịu Câu nói này của anh ấy Ý muốn nói rằng Bây giờ anh ấy không muốn cử hành hôn lễ Muốn đi nhận xác của hạ thất thất sao Chết cũng chết rồi Có gì phải nhận chứ hàn nhã trong lòng hậm hợp, hợp mạo thầm Nhưng nghĩ đến hạ thất thất đã chết rồi Hàn nhã giả vờ khoan dung độ lượng Nói Anh Kiệt, vậy anh đi nhận xác đi Nhưng chúng mình vẫn phải vào sân khấu trước Đi chào khách mời trong hồn lễ Bên trong còn có rất nhiều ký giả Nếu anh không lộ diện Ngày mai các ký giả không biết sẽ ra bài viết như thế nào nữa Hàn nhã thông minh bên lấy danh dự của nhà họ sở ra để nói chuyện Sở Thế Kiệt miếm chặt môi lại Và vẫn phải đi vào phòng yến hồi Nghi thức đã trải qua một cách nhanh chóng Đó là trao nhuận cưới Những việc còn lại thì giao cho sở lão ra Sở Thế Kiệt vội vã chạy tới chỗ mà cảnh sát đã báo, đó là nơi ở của Hạ Thất Thất. Trong không khí có một mùi hôi rất khó ngửi. Sở Thế Kiệt nghe theo tiếng vang và đi đến phòng tắm, chỉ nhìn thấy trên nền gạch có một vũng máu đã khô và hai người cảnh sát đang chụp hình một nữ thi thể nằm trong bồn tắm. Nguyên cái nữ thi thể đó nằm trong bồn tắm chứa đầy nước, nước đã chuyển sang màu vừa đỏ vừa vàng của máu pha lẫn ra. Những sợi tóc đen sẫm giống như những tàu biển trôi nổi trên mặt nước. Không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng có thể đó là đã ngâm trong nước một thời gian dài, nên giờ đây nó đã bị sưng phù phồng lên như một cái bong bóng vậy. Thậm chí, làm cho quần áo cũng bị rách ra, lộ ra làn da bị thối sữa. Đôi chân của Sở Thế Kiệt như bị đinh đóng tràn lại vậy. Anh ấy đứng ngay trước cửa, khó mà bước thêm bước nữa, thậm chí còn lùi thêm một bước. Chào ông, xin nói ông có phải chồng của cô ấy không ạ? Tôi nhìn thấy nhận ký của gọi cho điện thoại của cô ấy, để tên ông là chồng của cô ấy. Người cảnh sát nghe được tiếng đồng quay đầu lại hỏi Sở Thế Kiên trả lời với mặt vô cảm Tôi là chồng trước của cô ấy Ờ, là chồng trước hả? Xin lỗi, nhưng chúng tôi tìm trong điện thoại của cô ấy Lại không tìm thấy số liên lạc của cha mẹ Hay người thân nào hết Tạm thời chỉ có thể mời ông đến nhận xác thôi Cảnh sát vừa nói vừa vớt thi thể từ trong bồn ra Sau nó đặt trên nền nhà Nói Thưa ông, phiền ông xác nhận lại Đây có phải là vợ trước của ông không? Đây là một gương mặt Bị nước ngâm tới đôi môi lật ngược ra ngoài Tai to mặt lớn Thậm chí có thể nói đó là quỷ Đầu bự với gương mặt giữ tờn Hoàn toàn không thể nhận ra được khuôn mặt nguyên dạng Sở Thế Kiệt ngây người ra đó Với vẻ mặt ngừa ngác Làm sao cũng khó mà chấp nhận được Cái câu nữ thi thể này là của hạ thất thất Là sự thật Không phải đâu, đây nhất định không phải là hạ thất thất Thưa ông Tuy là da thịt đã bị nở phủ ra quá nhiều Nhưng ông thử xem xem Ông bà ấy, chiều cao của bà ấy, còn có quần áo và trang sức trên người bà ấy, có phải là vợ trước của ông không?" Cảnh sát nhìn thấy vẻ mặt khó mà chấp nhận được của Sở Thế Kiệt, không kiềm nổi mà nói. "Có lẽ cô ấy đã chết được mấy ngày rồi, hôm nay mới có người ở đối diện, nhà cô ấy đi bảo án, nói trong khe hở của cánh cửa, phát ra mùi hôi tanh rình nên chúng tôi mới kẹ cửa ra xem. Trên cổ tay cô ấy có một vết cắt rất sâu, cây dao thì bị vứt ở bên cạnh, nên chúng tôi phán đoán sơ bộ rằng vợ cũ của ông là tự sát." lời cảnh sát nói giống như một tia sấm sét sáng chói đánh trên trán của sở thế kiệt vậy bàn tay nằm ngón của sở thế kiệt nắm chặt lại ánh sáng trong đôi mắt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net